các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. đang bị cô ấy trả thù và cả hai tụi hôm qua đều bị một thứ gọi là quỷ linh nhìn nó hù dọa. Đoàn bản nam ngừng lại nhìn Đông Minh tỏ ý muốn xem ý ông Thiên Hào. Thế ông gật đầu thì bản liên tiếp. Tôi thiêng bản chủ đã biết rõ rồi, về nên những gì tôi sắp nói sau đây, cô cậu nghe xong thì giữ bình tĩnh. Đứa bé mà cậu cậu gặp tối qua, nó không phải là một hồn ma bình thường. Nó đã hóa quỷ rồi và nó thừa khả năng để giết chết hai người. Thế nhưng nó không giết là vì có người đứng đằng sau nó sai bao. Còn thân ảnh nó màu đỏ là do nó huyễn hóa mà thành. Và theo như tôi nghĩ thì nó đã hút không ít hồn phách của những người vô tội rồi. Điều cuối cùng mà tôi muốn nói để ông bà và cậu cậu biết, đó là cô Lan với đứa bé kia. Nó là con của cậu Hoàng và cô Lan tạo ra. Vì cô dùng mà cậu Hoàng đã bảo cô Lan phá thai, cho nên mới có chuyện xảy ra như ngày hôm nay. Ba năm nó đến đây thì cả Duy Hoàng và Phương Dung đều há hốc mồm kinh ngạc. Sở dĩ chuyện Ngọc Lan phá thai chỉ có hai người mới biết và phương dụng cũng chỉ mới biết cách tử địch hiện tại là 3 tháng trước. Cô không nói, anh cũng không nói, vậy thì sao mà bà Năm lại biết rõ đến như vậy? Thế hai người ngơ ngác nhìn mình thì bà Năm lại tiếp, sáng nay lúc hai ông bà chủ vừa đi được một lúc thì cô Lan của ấy tới. Tôi nhìn thì thấy trên người của cô ấy tỏa ra một luồng âm khí rất nặng. Tôi lại ngửi thấy mùi tử khí, cứ nghĩ là cô ấy vừa đi đám tang ai đó nên trên người mới có âm khí bám vào. Thế nhưng không biết là vô tình hay cố ý, mà cuối lại để cho tôi thấy được một cái hộp kính nhỏ, bên trong có chứa một cái xác thành nhi đã khô quắt lại, toàn thân nó được dán một lớp vàng và vẽ bộ chó, ngoại trừ có cái đầu là không có dấu hiệu động đến. Nhìn sơ qua thì tôi thấy cái nét mực chủ xá vẫn còn rất mới, chắc chỉ mới được xén thêm vua không lâu. Tôi thấy cô ấy để nó trong túi sách, lúc mà cô mở ra để lấy một mảnh giấy để cho tôi, bảo tôi đưa cho ông bà và cô cậu đọc. Nói rồi thì bà móc từ trong túi ra một mảnh giấy A4 được gấp gọn đưa cho ông mình rồi nói tiếp. Lúc cô ấy đưa mảnh giấy này cho tôi xong, thì có nói tôi không nên đúng tay vào chuyện của cô cậu và cô ấy. Cô ấy có nói cho tôi biết, bùa mà cô ấy làm là bùa của người miên. Nếu tôi mật động vào thì chỉ có chết, mà cô cũng biết là tôi không đủ sức để đấu pháp với cô. Đợi bản năm nói xong thì ông Minh lúc này bị lên tiếng nói. Giờ chuyện cũng đã đến nước này rồi, thì phải cố mặt tìm cách để cứu vạn thôi, chỉ biết làm sao được. Loạn ông gấp tờ giấy trên tay lại, dầu nhìn Duy Hoàng và Phương Dung nói. Trong thế giới này, con lần nó có nói là cái bùa yêu mà nó làm để bỏ bùa thằng hoàng thì nó mới gỡ tối hôm qua rồi. Cái chính bây giờ là con quỷ như kia sẽ còn quấy phá hù dọa hai đứa cho đến khi nào nó chán thì thôi. Còn hai đứa sống được bao lâu nữa thì nó không có nói, mà lại nói mạng sống của hai đứa là nằm trong tay nó. Nghe ông mình nói xong, thì ai nấy đều thất thần, nét mặt u sầu buồn bã. Nói chuyện một hồi lâu thì ông bảo Minh Tú cùng bà năm ra về. Bài Hùng sau Tử Duy Hoàng và Phương Dung cũng được suốt viện về nhà khi đến đây thì vùng dung ngừng lại như đông bản minh tú, như đang chờ đợi một điều gì đó từ hai người họ. Đoạn cô lại nói, "Con về cái phòng ma nữ vừa đưa bé vừa rồi, là hai mẹ con cô gái mà vợ chồng con Tùng chết. Lúc bị tông thì cô gái đó đang mang bầu. Lúc đó sau khi phát hiện cô ấy đã chết, trong lúc hai đứa con lôi xác cô ấy ném sang bên đường thì con cô thấy một đứa bé còn đỏ hòn nằm giữa hai chân của cô ấy. Sợ quá nên vợ chồng con lên xe bò chạy luôn và xem như không có chuyện gì xảy ra." Về nhà sự bà ma la nên con không cho anh Hoàng nói bà má biết. Thầy Phương Dung ngừng lại không nói nữa, thường minh thở dài một tiếng rồi lắc đầu ngao ngán. Từ hôm đầu đến nay cũng đã qua 4 5 năm rồi. Bộ cứ nghĩ là con Lan nó nguên giận rồi, anh hờ, mà sao mày không gọi bố mà cứ kiêu ba mãi vậy? Tiếng vọng mình vừa dứt, thì đột nhiên bên ngoài cửa sổ phát ra những tiếng lộc cộc. Lăng Tanh nghe thì nhận ra, đó là tiếng gõ vào thành cửa. Ông Minh định đứng dậy đi xem thử, thì bóng đèn trong phòng chớp giật mấy cái rồi tắt ngấm. Cả căn phòng đang sáng bỗng dưng tối đen như mực, làm cho ba người có chút hoảng hốt. Ông Minh vội vàng móc trong túi ra chiếc điện thoại. Vừa bật sáng đèn màn hình còn chưa kịp nhìn xung quanh, chỉ mới ngẩng mặt lên thì ông đã hét lên một tiếng thất thanh, rồi ngã sõng soài xuống đất. Bà Tú và Phương Dung thấy ông như vậy thì cũng hoang loạn. Phương Dung vội nhìn theo ánh đèn màn hình điện thoại mà chạy lại. Cô nhanh tay nhặt lấy chiếc điện thoại đang nằm dưới đất, vừa đèn phản ánh lên cho sáng. Ngay khi ánh đèn vừa bừng sáng, thì một lần nữa ông Minh la hét trong hoang loạn. Dù sâu đó là bà Tú và Phương Dung. Dưới cái ánh sáng chằng vàng váng yếu ớt phát ra từ chiếc điện thoại, Cả ba người nhìn thấy trước mặt là một đứa bé độ chừng ba tuổi, với khuôn mặt quỷ dị đang nhìn ba người. Nó nhe bốn cái răng nanh dài hoang nhọn hoắt, rồi thè lại cái lưỡi đỏ như máu tới liếm láp lên mặt ba người. Hai ông bà minh tú lúc này tôi cũng đã trên giấy 70. Đáp vậy thì hai người còn mắc phải chứng tiểu đường và bệnh huyết áp. Giữa tình cảnh này vì bị quỷ nhi dọa cho sợ đến nỗi, khi cái lưỡi của quỷ nhi vừa chạm vào mặt thì hai người liền thô gấp rồi con giật mấy cái, sau đó thì ngất lịm đi, tay chân co quắp lại. Miệng xù cà bọt mép cứ như là người bị động kinh. Còn Phương Dung thì hoàng loạn, lá hét om som. Thế ông bảo Minh Tú nằm bất động, thì vừa... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net